Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif Phù Trương Minh Vân thở ra một hơi dài Ông từ từ đứng thẳng người rồi rút mũi kiếm ra khỏi hòn đá đen kia Trong quá trình quán linh, màu sắc của hòn đá này đã trở nên mờ đi rất nhiều Giờ đây, quả thực nó đã thoái hóa thành một hòn đá xám đen Chẳng qua trên mặt Trương Minh Vân cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn rồi nói doanh huyên không phụ kỳ vọng Sắc mặt doanh lợi đức toát lên một nỗi vui mừng Ông ta khom người bái Trương Minh Vân thật sâu rồi dùng lời châm tâm thật ý mà nói Trương Đại Sư Đa tạ ngài đã khẳng khái giúp đỡ Trương Minh Vân khẽ xu tay rồi đáp Trương Mổ cũng xem như là láng giềng của tam hạt thôn các người thôi Đã là đồng hương thì bất tức khách khí như vậy sau đó ông ta dừng lại rồi nói với giọng đáng đau ngày sau nếu ngươi còn luyện được binh khí bậc này mà khắc thành linh văn Thì cũng có thể mang đến phủ của trương mổ Đôi mắt doanh lợi đức tức thời sáng lên Lần này ông ta thật sự là vui mừng quá đổi bèn vội vàng nói vân đa tạ trương đại sư Trương Minh vân khác xa những linh sư khác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 Trầm Ngọc Kỳ cũng len len liếc anh thừa phong một lần cũng không chào hỏi mà cứ vậy theo cử cử rời đi. Lúc hai người bọn họ vừa khuất dạng thì trong phòng đã vang lên tiếng hò reo loạn xạ. Ngoại trừ Trương Minh Vân thì cũng không ai chú ý đến việc đôi nam nữ thiếu nên này xuất hiện cùng lúc. Lúc này đây, Trầm Ngọc Kỳ cũng không chào đã đi khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả doanh lợi đức.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 Những linh khí càng cường đại thì càng ẩn chứa càng nhiều năng lực cực kỳ đặc thù Lại càng là bảo vật mọi người ước đều ước mơ tha thiết Do anh lợi dứt vẫn cười dài tu vi chân khi của vi sư mặc dù đã đến tầm chính nhưng thiên phú khắc linh văn cũng không quá cao Dù mấy chục năm nay đã rèn nên không ít binh khí nhưng có rất ít vật ta đứt thân khắc linh văn thành công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 Có mấy người đã hơi nhăn mày Trong tận đáy lòng Đối với tên tiểu sư đệ dù đã tu luyện 5 năm vẫn dậm chân ở tầm 1 Thì họ chẳng mấy hảo cảm Trừ hai vị anh họ là Doanh Hải Đào Doanh Hải khen cùng với Trương Xuân Hiểu là ba người Thì căn bản hắn không có đồng môn bằng hữu nào nữa Chẳng qua vì Doan Lợi Đức rất yêu thương đứa con độc nhất của huynh trưởng cho nên trong môn cũng không ai dám khi dễ hắn ra mặt mà thôi. Doan Lợi Đức cười khẽ rồi rót chân khí vào trong thanh trường kiếm. Tức thì một luồng hào quang màu trắng từ mũi kiếm bắn thẳng ra. Luồng bạch quang này cũng không chỉ ngắn một tốc như trên minh linh châm mà đầu đuôi lại dài đến cả thước. Bất giác, tâm thần mọi người đều run rẩy không hẹn mà cùng lui về một bước. Bọn họ nhìn luồn bạch quan này một cách sùng kính trên người ai ai cũng nổi đầy gai ớt. Cổ tay doanh lợi đứt rung nhẹ trường kiếm tức khắc đã chém tới một khung sắt phía trước. Khung sắc này chính là một cái đe mà ông ta đút nên lúc mới mở lò rèn. Mặc dù cũng không phải là vật gì trân quý nhưng dù sao cũng được tạo thành từ thép rồng. Độ cứng tuyệt đối phải được gọi là cường hãn Nhưng... Khi trường kiếm vẽ nên một luồng bạch quang rực rỡ ngang qua thì lại giống như cắt vào đầu hổ, ngập hẳn vào cái đe gần đến tận chui. Choang! âm thanh trong trẻo do sắt thép giao tiếp tạo thành vang lên. Mọi người đều trợn mắt liếu lưỡi nhìn tràn cảnh này, tự như bị sự sắc bén của thanh trường kiếm giọt cho rúng động thật sâu. Thần binh như vậy không hổ danh linh khí.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 Mặc dù được do lợi đức chiếu cố nên không ai khi dễ nhưng trong môn hộ Khi bàn luận về cách bập cũng như thực lực của hắn thì kết quả là có thể đoán được Muôn phần cẩn trọng nhận lấy trường kiếm Do thừa phong khẽ hít vào một hơi rồi rót chân khí vào bên trong Chẳng qua cũng không giống các vị sư huyên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 Nếu vẫn còn ở tầm 1 thì chỉ e rằng một tia bạch quan hắn cũng không kiếp phát ra nổi Bất quá trong lúc mọi người không nghi ngờ gì thì chuyện hắn đạt chân khí tầm 2 cũng rơi vào im lặng Trên mặt nhiều người cũng vô tình hữu ý mà lộ ra vẻ khinh bỉ Do anh lợi đức thầm thở dài trong lòng nghĩ ngợi đại ca Đứa cháu này của đệ quả thật không nên tập võ mà